tự trong ra ngoài lần nữa, sau đó bảo Tiểu Hồng dẫn đi xem các quan tài quét sơn, vẽ hình tiên nữ và các tác phẩm phục chế đồng quỷ đồng nhân, cảm thấy không bỏ sót thứ gì nữa mới hài lòng thỏa giả. Ngài Tiểu Hồng đưa chúng tôi ra khỏi cổng bảo tàng, tôi bắt tay cô khách sao nói, <cười> anh với ông anh ưa gây chuyện của em là chiến hữu, em cũng như em gái của anh vậy.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 Nói xong liền vẫy tay từ biệt Tiểu Hồng. Lúc chúng tôi ra về, đã là nửa đêm về sáng. Trên đường chẳng gặp cái xe nào. Đành cùng Sơn Lê Dương đi xe của bộ. Về đến nhà khách thì cả phổi lẫn khí quản đều đã đông cứng lại. Tôi vội rót nước vích ra pha trà. Rồi đến áo khoác cũng không buồn cởi. Trầm một điếu thuốc chuẩn bị xem cuốn nhật ký công tác của giáo sư Tôn đang định rõ ra đọc Thì Sơ Lê Dương đột nhiên giữ lấy cuốn nhật ký Nói Tôi thấy làm thế này không hay cho lắm Đây đều là tâm huyết của giáo sư Tôn Chúng ta không nên xem trộm Khi chưa được ông ấy đồng ý Tôi nói Xem trộm cũng có răm 7 loại Có một loại là vô tình nhìn thấy Lão ấy đánh rời Bị tôi vô tình lướt qua mấy cái Về lý mà nói